các bạn đang nghe tại đọc một bóng người khập khiễng bước ra một lão già với một khuôn mặt nhăn nheo, một đôi mắt sâu đen sì đi theo sau ông ta là một ngài nhân với thân hình kiểu đi quái dị tập ra đến cửa lão ta đưa khẽ xoa đầu ngài nhân rồi nói chính mày lập lại tình cảnh năm xưa Tôi chờ về đến phòng thì nằm bẹp ra ngoài giường trong đầu đang cố gắng chấp vá lại từng mảnh mối gỡ những mảnh ghép rắc rối ở trong đầu bắt đầu từ việc hai người chết ở phòng bên cho đến giấc mơ kỳ lạ của tôi sau đó thì những lời đáp của cầu cơ tôi đã lờ mờ nhận ra thứ gì đó nhưng có điều khó hiểu nhất là câu đáp của bàn cầu cơ bố ruột của mày bật dậy giữa giường trong đầu của tôi vừa lóe lên một tia sáng không lẽ nào tiếng mèo ré lên từ ngoài hành lang làm cho giật mình thoát khỏi suy nghĩ Khét thở dài từ cười chính bản thân của mình, không biết từ bao giờ chỉ một tiếng đồng cũng khiến cho tôi giật mình. Ở bên ngoài ngay cửa phòng của tôi, một con mèo với bộ lông đen tuyền đang hướng cặp mắt xanh lè về phía căn đối diện mà kêu lên không ngừng. Dưới ánh sáng nhập nhoang của buổi chiều tà, một bóng hình nhỏ nhắn đang thập thọ rình ở phía ban công. Tiếng mèo gầm gừ với tiếng trẻ con cười, bên ngoài cửa làm cho tôi tò mò. Tiến ra cửa từ khẽ áp tai vào cánh cửa. Quả đúng là tiếng cười của đứa trẻ con. Từ từ mở cửa trước mắt của tôi là một đứa bé gái đang bế trên tay một con mèo đen gì. Cả đứa bé và con mèo đang hướng mắt về phía cánh cửa căn phòng đối diện. Cảm thấy khó hiểu, tôi cũng nhìn lên phía cửa của căn phòng, tôi tròn tròn mắt khi nhìn thấy số phòng 409 ở phía bên trên. Còn chưa hết ngạc nhiên thì tôi thuật lùi về phía sau, đứa bé đã quay lại nhìn tôi từ lúc nào. Thứ khiến cho tôi sợ chính là đôi mắt của cô bé Là một kẻ chuyên viết lách chuyện kinh dị Không thể nào tôi không nhận ra đôi mắt đó Đôi mắt với một bên xanh một bên còn lại màu đỏ Tôi khẽ thốt lên Kẻ mang đôi mắt âm dương không thể nào không thể nào như vậy Phải biết được rằng những người mang đôi mắt âm dương Sẽ hoàn toàn khác với những người mở luân xà thứ 6 Và những người có khả năng khai mở âm dương nhãn Người mang đôi mắt âm dương chỉ một ngàn năm mới xuất hiện một lần, không giống như những thầy Pháp có thể tự mở âm dương nhãn hay những người vô tình bị mở luôn xa thứ sáu. Kẻ mang đôi mắt âm dương là kẻ đã mang một quyền năng và sức mạnh trở về dương gian. Cũng chính là mắt của cô bé đã soi ra căn phòng này là căn phòng 409. Kể từ lúc đến khu trọ này, tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao các tầng khác để có căn phòng lẻ chín, còn tầng 4 thì không. Thay vì là 409 Thì cái tôi và mọi người nhìn thấy là tấm biển ghi số 400 Lùi về phía bên trong phòng mồ hôi của tôi dì ra chán chán ngày một nhiều Trong đầu của tôi thầm nghĩ Không lẽ chuyện xảy ra ở đây lại nghiêm trọng tới vậy Nếu không thì kẻ mang đôi mắt âm dương sẽ xuất hiện ở đây Tiếng mèo kêu ré lên Hình bóng của cô bé vụt qua cửa phòng Chảy mất hút ở phía dưới cầu thang Tuy rằng lúc này tôi đang sợ nhưng vẫn ngó đầu nhìn theo trong lòng thầm mong mọi chuyện sẽ không đi quá xa khỏi tầm kiểm soát một lúc sau tôi mới có thể lấy lại bình tĩnh đóng cửa căn phòng lại tôi lăn ra giường nhắm mắt lại cô rũ bỏ những suy nghĩ đang quanh quần ở trong đầu những giọt mồ hôi vẫn còn lấm tấm ở trên trán hơi thở nặng nhọc của tôi đang dần trở nên đều đặn ở bên ngoài tiếng cười tiếng mèo vẫn còn văng lên khe khẽ tiếng của đứa bé khẽ phát ra một giọng nói âm ỉ và đầy ấm mạnh linh miêu mày sẽ giúp tao chứ tao đã tìm ra kẻ đó là kẻ đó không sai đâu đứa bé không hề chạy xuống dưới mà đang ngồi trên sân thượng của khu trọ dưới ánh trăng mờ ảo tay của đứa bé không ngừng vuốt ve con mèo đen đôi mắt của đứa bé với con mèo đang phát sáng như những con đòm đóm ở trong đêm trời đang dần về khuya những ánh đèn đã dần biến mất trả lại bóng tối vốn có của đêm Những chiếc xe nhộn nhịp lúc này trở nên thưa thớt và tĩnh lặng Bàn tay của đứa bé đang vuốt ve lấy con mèo khựng lại, hướng ánh mắt về phía cầu thang đi xuống. Đôi mắt sáng rực hai bên màu xanh đỏ của cô bé bỗng biến mất. Trở lại với một đôi mắt bình thường cô bé đứng dậy, trên tay vẫn là con mèo đen. Vừa lầm bầm cô bé vừa di chuyển một cách linh hoạt và biến mất dần trong bóng tối của cầu thang. Kẻ đó tới rồi, ta vào mày chưa thể ra mặt ngay lúc này. Bóng hình của cô bé và con mèo dần dần biến mất khỏi khu trò. Cũng là lúc một bóng người với dáng đi lùm cộm quái dị từ căn phòng đối diện của tôi đi ra. Tiếng đập cửa làm cho tôi thức giấc, nhìn vào màn. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện